chương hai trăm mười một hình người ngoại quải quý mặc ngôn nhìn xem trong lòng nhân tỉnh lại còn ngốc lăng lăng bộ dáng trong lòng mềm mại một mảnh túi đầu muốn hôn ở trên m ô i nàng lại nhìn đến nàng m ô i còn thũng vì thế dừng ở bên má nàng thượng thời khinh khinh tăng một chút đứng lên trong đầu chiếu phim mấy ngày nay nam nhân điên cùng giữ lấy bây giờ còn có thể cảm giác được chân là run lên nhìn hắn thân cận chính mình theo bản năng ngôn tránh đừng đừng đến nàng thật sự sợ có một có quý mặc nôn mặt đen đem ba ngày trước sự tình nói cho nàng thời khinh khinh biết được chân tướng sau c u ố n bách không thôi ta ta cũng không biết kiêm màu trắng bột phấn là này tác dụng à, sớm biết rằng ta tài sẽ không thời khinh khinh thật sự không mặt mui gặp người chính nàng thường cũng liền thôi còn cấp quý mặc nôn thường cái gì quả thực chính mình làm tử tiết tấu a mặc gần nhất ă n chay đi nay thịt một chút an oan nàng buồn nôn có một có hảo quý mặc nôn đem nhân kéo qua đến gặp thời khinh khinh giấy giùa hai chân đem nhân kẹp lấy đ ừ n g n ú c nhích ta cho ngươi mặc quần áo chúng ta cần phải trở về vài ngày không thấy đứa nhỏ khẳng định sốt ruột thời khinh khinh nghĩ đến hai con trai lập tức gật đầu tùy ý quý mặc nôn động tác dù sao nàng là mẹ không nghĩ n ú c nhích trở lại đại gia ngừng lại địa phương thời khinh khinh tinh thần vẫn là mệt mỏi l i ề u y y y chột dạ lợi hại xem thời khinh khinh liếc mắt một cái lại nhìn liếc mắt một cái được đến thời khinh khinh một cái trứng mắt h i u chạy không ảnh thời khinh khinh ám thối một ngụm tung hoa uy uy uy nàng lại không trách nàng chạy cái gì chạy thời chi hành cùng thời chi khoảnh nhìn đến ba mẹ trở về khả vui vẻ ôm hai người đùi hung hăng lấy vai đứng lên diêm hy lúc này đi tới đem biến dị thực nhân hoa mặt khác hai loại này nọ dùng được nói ra lục s ắ c đan dược ăn sau có thể ở tương đối thời gian nội hấp thu biến dị thực vật cùng biến dị động vật đồng hệ tinh hoạch ý tứ là nói cho dù không nhường trăm tiểu hợp tinh lọc trong đó lực lượng cũng là có thể sử dụng hơn nữa thuộc tính năng lực nhường dị năng giả đạt được y ê u việt càng thêm đại màu đỏ bột phấn dấu hiệu sử dụng sau có thể truy tung mục tiêu chỗ địa phương bởi vì này bột phấn là cô động cho nên so với biến dị thực nhân hoa truy tung con mồi khi càng thêm hiển màu trắng bột phấn khụ khụ này tác dụng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đã rất rõ ràng mặt khác còn có chuyện diêm hy thần sắc nghiêm túc cùng thời khinh khinh cùng quý mặc nôn nói lên thời chi khoảnh dị năng sự tình nguyên lai、like, ở bọn họ sau khi đi diêm hy đợi nhân đang muốn tìm địa phương an toàn tạm thời nghỉ ngơi liền nhận đến một đám biến dị động vật q u o á i dày mà sau bắt đầu chém giết đợi giải quyết hoàn này biến dị động vật sau phong quản gia cùng hoa nhỏ khương duyệt đồng đem có thể dùng nguyên liệu nấu ăn thu thập sau còn lại vô dụng s ư ơ n g cốt còn có không có thể ăn thịt linh tinh muốn ném xuống thời chi khoảnh cùng thời chi hành ngoạn nhi thời điểm đi đến kia đôi muốn ném gì đó trước mặt thời chi khoảnh tay nhỏ bé vừa chạm vào này bạch cốt loát biến mất tái xuất hiện thời điểm biến thành mấy đem hàn quang lẫm lâm thả mang vào thuộc tính truy thủ về phần này không có thể ăn thịt cũng thành vì từng hạt một màu đen đang ăn dược bọn họ tìm biến dị động vật thí nghiệm một phen kia màu đen đan g dược có thể cấp biến dị động vật ăn hơn nữa có thể nhường biến dị động vật huyết nhục thân thể càng thêm cường hãn biết được này sau mọi người xem hướng thời chi khoảnh ánh mắt liền thay đổi đứa nhỏ này quả thực là hình người ngoại quải bàn tồn tại hoa thời khinh khinh biểu hỏi nàng hiện tại cái gì tâm tình nói ngắn lại phức tạp đâu hiện tại thời khinh khinh đã xác định thời chi khoảnh chính là nguyên lý nữ chủ hình người ngoại quải hợp thành hệ dị năng giả